Chương sáu Thì Mai ngồi một mình nơi chiếc bàn trống khuất ở hành lang Sách vở bừa bãi trước mặt mà cô không sao học nổi Buổi chiều xuống dần trên vòng cây trước mặt cô Một buổi chiều thật ảm đạm Nhưng trong lòng cô lúc nào cũng ưu ức Có tiếng chân ở trên hành lang Thì Mai nhắm mắt lại Tưởng tượng đó là huỳnh nhiên đến tìm cô cô nhớ lại những buổi chiều cô đã ngồi đây đợi huỳnh nhiên lúc ấy cả hai thật là vui vẻ lãng mạn đó là những ngày ngắn ngủi cô không thể nào hiểu đó là tình yêu bây giờ thì khác chỉ mới có một năm mà tất cả đã thay đổi anh sống bên cạnh cô mà tâm hồn luôn lang thang tận nơi đâu Khi vui, khi buồn, lúc yêu, lúc không, cứ hư hư thật thật, và cô đau khổ nhiều hơn là sung sướng. Tôi có thể ngồi đây được không? Tiếng một người con trai làm cho Thi Mai chợt nhói tim. Có một lần Huỳnh Nhiên cũng đã hỏi cô như vậy, sao câu hỏi giống nhau đến thế? Thi Mai mở mắt quay lại, cô thất vọng vô cùng khi thấy Huy Lập đứng trước mặt. Dĩ nhiên không phải là huỳnh nhiên rồi Thất vọng làm gì Cô ngồi nhích sang cười khẽ Lập đi đâu vậy? Học ở đây à? Mình ở đây từ trưa đến giờ Định về nhưng thấy mai nên ghé lại Phi Lập vừa nói vừa ngồi xuống Ý tứ để tránh cô Anh nhìn mấy quyển tập rồi khẽ liếc qua thi mai Mai học có được không? Sao Lập lại hỏi như vậy Thấy Mai đem nhiều môn quá nên hỏi như vậy thôi mà Thật ra anh đã quan sát cô từ nãy giờ Phía bên kia hành lang Với cử chỉ thẩn thờ của Thi Mai Làm sao mà qua được mắt của anh Còn vài tháng nữa ráng lên nha Mai Đừng có bỏ học nghe Thi Mai thoáng ngạc nhiên Sao Lập nói như vậy Lập nghĩ mình học không nổi hả Nhưng mà có đúng vậy không? Câu hỏi thẳng thần của anh làm cho cô ngạc nhiên không ít. Có chuyện gì vậy? Thì mày nhấn mắt. Sao tự nhiên Lập lại hỏi như vậy? Mình có gì khác thường sao? Nói xong cô lại im bặt. Hỏi như vậy thì chẳng khác nào mở đường cho Huy Lập tìm hiểu cô. Đó là điều mà cô không muốn. Cô biết anh yêu cô ngay từ năm thứ nhất. Yêu đến tội tình. Nhưng trong mắt cô, Huy Lập chỉ là một cậu bé. Cô quen xem bọn con trai cùng lứa là nhỏ hơn mình. Họ không áp đảo được cô và vì vậy cô không thể bị khuất phục. Huy Lập hình như cũng hiểu ra điều đó. Cũng như biết mình không có hy vọng, anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để Thi Mai không thấy khó chịu. Nhất là từ khi cô lấy chồng, nhưng không hiểu sao gần vào những ngày thi, anh lại trở nên quan tâm đến cô như vậy. Cả hai đều im lặng hơi lâu, rồi anh chủ động phá vỡ sự im lặng đó. Thúy Bình có kể với mình chuyện của Mai. Mình lo cho Mai lắm, mình lo thật sự. Hy vọng là Mai đừng có giận chuyện này. Thì Mai ngồi im kinh ngạc, cô lại giận Thúy Bình đến mức không nói được, chuyện riêng tư của cô chỉ dám kể cho nó nghe thế mà đúng là người thân nhất là người có thể hại ta nhất giọng của cô lạc đi tôi không đồng ý các người xen vào đời tư của tôi dù là sự quan tâm tội nghiệp tôi ghét bị thương hại lắm vừa nói cô vừa gom hết tập vở cho vào trong giỏ huy lập hấp tấp thanh minh mày đừng có giận mình như vậy Tôi nghĩ đến Mai thật tình đó mà. Tôi có lý do riêng không thể nói ra. Sau này Mai sẽ hiểu tôi. Nhưng thì Mai không nghe. Cô gài cái vỏ sách lại đứng dậy bỏ đi, mặc cho Huy Lập ngồi sững người vì thất vọng. Anh nhìn theo thi Mai cho đến khi cô mất hút ở dưới cổng. Tự nhiên, anh đấm mạnh tay xuống bàn, bất lực và tức tối. Không phải anh tức thi Mai, Không bao giờ anh dám có ý nghĩ đó đối với cô Mà là anh tức giận Huỳnh Nhiên Thì mai sống đau khổ lặng căm vì con người Mà anh đã từng tội nghiệp Anh không chịu được cái điều đó Huy Lập cảm thấy mình không thể im lặng được nữa Sáng hôm sau anh đã đến thẳng văn phòng công ty để tìm Huỳnh Nhiên Bất kể cho cô thư ký ngăn cản Anh vẫn ngang nhiên đẩy cửa đi vào phòng giám đốc Huỳnh Nhiên có vẻ ngạc nhiên khi thấy Huy Lập Anh đưa mắt nhìn cô thư ký Cô ta lúng túng Dạ tôi có cản mà cản khóc được Anh đã tự ý đi vào đây Mà không hề hỏi tôi Tôi, tôi xin lỗi giám đốc Huỳnh Nhiên nghiêm nghị Thôi được rồi cô đi ra ngoài đi Anh quay qua Huy Lập Còn cậu Tìm tôi có chuyện gì Huy Lập ngồi xuống đối diện với Huỳnh Nhiên Nói với vẻ hàng học Tôi đến đây để nói chuyện với anh về chuyện của Thi Mai Huỳnh Nhiên nhíu mày Thi Mai, cậu biết cô ta hay sao? Tôi biết rất rõ so với những gì mà anh hiểu biết về cổ Chuyện gì vậy? Nói đi Được, tôi cũng không sợ gì anh mà không dám nói Huy Lập nhìn thẳng vào mắt của Huỳnh Nhiên Anh có biết Thi Mai sắp thi tốt nghiệp rồi hay không? Vậy thì sao? Chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu? Huy Lập chợt nổi nóng Anh làm chồng mà anh nói chuyện vô trách nhiệm như vậy hay sao Tôi càng ngày càng hối hận khi lúc trước Không nói với Thi Mai sự thật về con người anh Huỳnh Nhiên làm này Bây giờ thì cậu nói cũng còn kịp đó mà Huy Lập la lên Anh đừng có thách tôi Tôi im lặng vì sợ Thi Mai buồn mà thôi Anh có biết từ lúc về làm vợ với anh Lúc nào cổ cũng đau khổ một cách âm thầm hay không Anh cưới cổ để trả thù chị tôi Muốn như vậy sao không tìm mấy người đồng lứa với anh mà cưới đi Anh hại chi một cô gái ngây thơ đến như vậy Anh biết cổ trông sáng lắm hay không Vậy thì sao tóm lại thì cậu muốn gì Tôi muốn gì đâu có quan trọng đối với tôi Ngay từ đầu tôi đã đoán ra tâm địa của anh rồi Nhưng tôi không dám nói với Thi Mai vì tôi sợ cô ấy đau khổ Sau này tôi mới nhận ra mình đã sai lầm Trước cái sự im lặng của tôi Đã gián tiếp làm hại cô ta Lấy một người chồng như là anh Thì mày thăng thở với cậu vậy tôi hay sao? Hình như cô ta rất thích đem chồng mình ra Đi thăng thở với người khác thì phải Được rồi tôi sẽ dạy cô ta biết Phải cư xử như thế nào Huy lập tức đến đỏ mặt Anh định hành hạ cổ nữa hay sao? Anh không làm vậy thì cổ cũng đau, đau khổ lắm rồi Anh yêu chị tôi đến mức độ mù quán như vậy Đến nỗi không cần biết mình làm khổ vợ mình ra sao Tôi chưa thấy ai mà vô lương tâm như là con người anh Này, nói năng cho cẩn thận đấy, Quỳ Lập Có nói kiểu đó với tôi, tôi cũng không sợ đâu Tôi khuyên anh hãy quên chị tôi đi Và quay về nghĩ đến thi mai một chút Cô ta đâu có tội tình gì Mà bị anh lại cư xử đến như vậy Nhưng chuyện đó Cô chỉ kể cho người bạn thân nhất của cổ nghe thôi Và người bạn đó đã nói lại với tôi đó Huỳnh nhiên cười gãy Sao? Thì mày đã vẽ chân dung người chồng cô ta như thế nào vậy? Cần gì phải kể tỉ mỉ Anh có hiểu tâm hồn cổ nhạy cảm ra sao hay không? Cậu biết rất rõ anh không yêu cổ Nhưng không lý giải được tại sao Anh cứ một mực đòi cưới cổ, như vậy chưa đủ khổ hay sao? Nếu như cổ biết sự thật, cổ còn bị thất vọng đến khi nào? Ngừng một chút, anh nói như tức tối. Cổ đã yêu anh đến như vậy, còn anh thì lừa gạt tình cảm của cổ. Nếu không thay đổi được, có ngày anh sẽ trả cái giá đắt đó. Huỳnh Nhiên cười một cách lạnh lùng, yêu vợ người khác. Mà còn dám công khai phản đối chồng của cô ta Cậu có biết mình vừa làm một chuyện dại dột lắm hay không Huy Lập chợt ngồi im cứng hồng Anh không ngờ Huỳnh Nhiên phản ứng cao tay đến như vậy So với Huỳnh Nhiên khi còn đeo đuổi chị Hồng Diễm Bây giờ anh ta khác rất xa Cứng cỏi và bản lĩnh hơn nhiều Huy Lập buông thỏng Sao anh biết tôi yêu thi mai Tôi nhìn cử chỉ hùng hổ của cậu Chỉ có những tên ngốc mới đoán không ra thôi. thấy nào, có định thách thức tôi đấu súng hay không? Huỳnh Nhiên hỏi một cách chăm biếm. Huy Lập phản đối yếu ớt. Tôi đâu có muốn đối đầu với anh đâu. Tôi chỉ muốn nói để anh đừng có làm khổ thi mai nữa thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm khổ người khác cả. Cậu đã đi quá xa rồi đó cậu. Hơn ai hết. Cậu là người không có đủ tư cách để xen vào chuyện giữa tôi và cô ấy Cậu có thể đi về được rồi đó Khi Lập ngồi im, phản ứng của Huỳnh Nhiên khiến anh không biết phải nói gì nữa Ý định ban đầu đã bị Huỳnh Nhiên làm cho đảo lộn Anh thấy mình không còn cách nào hơn là phải đi về Anh đứng dậy cố vớt phát thì Mai đã sắp thi tốt nghiệp Chuyện này quan trọng với cổ lắm Hy vọng là anh đừng làm gì để cho cổ buồn nữa Thôi được rồi, thay mặt vợ tôi Tôi cảm ơn ý tốt của cậu Chỉ phải tội là hơi không đúng đối tượng đó thôi, Huy Lập Huy Lập đứng dậy đi ra, anh nói với theo Sao rồi, Hồng Diễm lúc này như thế nào? Anh đúng là cái thằng chồng, vô lương tâm Nói xong, Huy Lập hầm hầm bỏ đi ra cửa Tiếng đóng cửa đóng lại thật mạnh Làm Huỳnh nhiên nhíu mày nhìn theo Anh chợt cười gần một mình Đúng là trò hề Thật là rớ triêu khi chính em của Hồng Diễm Lại đi say mê Thi Mai Anh không khen mà chỉ thấy tội nghiệp cho Huy Lập Cách đây mấy năm Anh cũng đã từng khốn đốn vì cái mối tình đầu Cũng như Huy Lập bây giờ vậy Có thể làm tất cả những trò ngờ nghệt Chỉ để thỏa mãn tình cảm bồng bột của mình Tại sao Thi Mai không kể chuyện này cho anh nghe Cô chưa bao giờ nói cho anh biết Cô có một người yêu mình Một cách cù nhiệt đến như vậy Chỉ có tình yêu cù nhiệt Mới khiến cho người ta làm tất cả Cho người mình yêu như là Huy Lập đã làm Buổi trưa về Anh ngắm ngầm quan sát thi mai Cô ta vẫn như mọi ngày Buổi trưa về Anh cứ ngắm ngầm quan sát thi mai Cô ta thì vẫn như mọi ngày Có một cái gì đó lặng lẽ trong mỗi cử chỉ Nếu như Huy Lập không nói Chắc chắn anh sẽ không khi nào nhìn hoặc quan tâm Là cô đang nghĩ cái gì Liệu thì Mai có biết chuyện sáng nay Huy Lập đã đến tìm anh không Thật là buồn cười Thế cô cứ ngồi chóng cầm ở trên bàn Mắt vẫn nhìn đâm đâm trước mặt Anh đến đứng bên cạnh cô Em đang nghĩ gì vậy Thì Mai ngước lên nhìn anh ngạc nhiên Không nghĩ gì cả Nhưng có chuyện vậy anh Huỳnh nhiên hỏi rằng Có thật là em không nghĩ gì hay không? Thấy thì Mai vẫn im lặng Anh mỉm cười đột ngột Huy Lập nó quan tâm đến em nhiều lắm Dù yêu hay không Em cũng đừng làm những gì khiến cho người ta đau khổ Anh nói thật đó Thì Mai ngẩn nhanh lên nhìn Huỳnh Nhiên sẵn sốt Cô lạc giọng Làm sao anh biết được người đó Tại sao anh lại không biết Anh còn biết nhiều người lắm Biết thêm một huy Lập thì cũng đâu có sao Thì Mai im lặng một lát Rồi nói như thanh minh Em không cần biết tại sao anh biết được huy Lập, Nhưng em không làm gì trái với lương tâm đâu Em nói thật đấy Anh nói anh đâu có nghi ngờ em gì Chỉ khuyên em một điều, đừng làm gì khiến cho người ta phải đau lòng Và đừng cha đạp tình cảm người ta quá Những tình cảm như vậy đó thì quý lắm Thì Mai ngồi im nếu mày suy nghĩ Cô hiểu quỳnh nhiên muốn nói gì Nhưng thà không hiểu để đỡ đau lòng Thậm chí anh cũng không hề bật mình hay xúc phạm Nếu như yêu cô thì anh ta đã không khuyên nổi như vậy Cô liền rưng rưng nước mắt Từ đó giờ em chưa thấy ai khuyên vợ mình như vậy cả Em không mong gì Mình có chồng là một vị thánh đâu anh Nếu khuyên em như vậy Thì anh đừng nói hay hơn Cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài Huỳnh Nhiên vẫn lặng lặng nhìn theo Anh ngồi vào chỗ của cô thở dài Thì Mai làm sao hiểu được nỗi lòng của anh Khi khuyên cô như vậy Vì nỗi khổ thất tình của Huy Lập Cũng chính là của anh ngày xưa. Anh không muốn có một người giống như mình. Huỳnh nhiên đa cảm khi nghĩ về huy lập, Đến mức quên bản rằng chính mình cũng đã chà đạp tình cảm của Thi Mai. Và cũng không biết rằng cô đau khổ ghê gớm khi ý thức anh không hề yêu cô. Thi Mai trở về phòng mắt ráo hoảnh. Nếu không nghĩ đến em thì anh phải chấm dứt tình trạng này đi. Thôi thì hai đứa mình cứ chia tay nhau đi Em không đủ sức chịu đựng nữa đâu anh Huỳnh nhiên ngẩng mặt lên nhìn cô chăm chú Sao chỉ có một chuyện như vậy mà em muốn chia tay anh à Anh không biết mình vừa nói những câu tàn nhẫn nhất đối với em hay sao Em không muốn tiếp tục sống như thế này nữa đâu anh Có nghĩa là em không muốn sống với anh nữa chứ gì Thì mài miếm môi gật đầu Huỳnh nhiên cười hẻ Tùy em thôi, anh không có ý kiến. Quan hệ giữa hai đứa tồn tại hay không là do em quyết định đó. Thi Mai là người đứng yên đau đớn. Rốt cuộc, người chịu thua thì cũng vẫn là cô. Cô những muốn anh phải phủ nhận tất cả những gì cô nói. Nhưng hình như, cái cả điều kinh khủng đó cũng sẽ làm cho Quỳnh Nhiên có một chút quảng sợ. Còn cô thì làm sao đủ can đảm để thực hiện điều mình nói. Cô cảm thấy bất lực đến tan rã và suy sụp Và cô đã bỏ đi chỗ khác Để cho Quỳnh Nhiên Sẽ không thấy được những giọt nước mắt tuổi buồn của mình Buổi chiều thi mai đến tìm Thúy Bình Cô không chịu nổi sự cô đơn Cũng như cảm giác quất ức Nhất là đây là những ngày thi Cô muốn tìm một sự khoay khoả Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông Vô tình cô đứng lại bên lan cang Nơi trước đây có lần cô và Huỳnh Nhiên đứng với nhau Hơn một năm qua rồi Vậy mà cô cứ tưởng chỉ mới gần đây thôi Thì mài dèo mắt nhìn ra bờ sông Ánh nắng làm cho cô bị chói mắt Cô quay lưng về phía mặt trời suy nghĩ miên man Thúy Bình im lặng nhìn xuống nước Thật lâu cô lên tiếng Sao rồi? Mai với ông ấy lại cãi nhau nữa à? Hình như vậy tại sao lại hình như tao với ảnh chỉ quen nói chuyện gay gắt thôi chưa bao giờ thân mật với nhau như vợ chồng cả với người khác thì cho đó là cãi cọ nhưng mà với tuổi tao thì chắc không phải cãi nhau thì còn có thể làm lành còn những cuộc nói chuyện như thế này chỉ thêm xa nhau thôi im lặng một lát cô lại nói một cách bình thản nè Mai mốt đừng kể chuyện của tao cho quy Lập nghe nữa nha mày Sao mày lại kể với hắn làm chi vậy Nè đừng giận tao nghe Tại tao thấy hắn quan tâm đến mày Tao không nỡ giấu Tao có giận gì đâu Nhưng không nói thì hay hơn Hình như hắn đã đến gặp anh Nhiên Mày biết anh ấy khuyên tao cái gì hay không Khuyên cái gì Anh bảo tao đừng nên đối xử xấu với hắn Thúy Bình nhíu mày Anh biết như vậy mà anh không ghen hay sao Mày lạ lắm à Thúy Bình bất mãn Anh không phải là thánh đâu Rõ ràng là anh không có yêu mày Cho nên đến mức phải sợ mất mày Càng ngày ông ta làm tao càng bất mãn Thôi mày đi dị đi Mai Tao thấy mày yêu quy lập cho ông ấy sáng mắt ra Thì mày nhìn ra xa thẩn thờ Tao làm chuyện đó không được đâu Nghĩ đến chuyện mất ảnh, tao chịu không nổi Sao, chẳng lẽ mày cứ chấp nhận sống như vậy mãi hay sao Tao cũng không biết nữa Có điều là tao rất sợ mất ảnh Chắc tao chỉ còn biết chịu đựng thôi Miễn là tao được sống bên cạnh ảnh Có phải tao yếu hèn quá vậy không Thì tình cảm mà làm sao mà nói được Chỉ có không yêu hoặc là yêu ít ít Người ta mới có dũng cảm Để chia tay nhau mà thôi Không yêu hoặc yêu ít ít Chắc có lẽ Mình ở trường hợp thứ nhất thì Mai nghĩ thầm Cô nhớ những gì Huỳnh Nhiên nói Mà cô lại càng thấy đau khổ Anh không hề lung lạc Khi cô đòi chia tay Vũ khí cuối cùng của cô đã đem ra Để thức tỉnh anh Để hoàn toàn rồi thất bại Cô thật sự Đã chịu thua rồi